Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 335 Hỏa Linh Môn Trưởng Lão Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ Không sai, thất tuyệt thiên của chúng ta Đã truyền thừa hơn vạn năm Chính là ưu châu đệ nhất thương minh Mà tiểu tử kia chỉ là một tên Ngưng đan sơ kỳ mà thôi Thấp cổ bé hỏng Dù hắn có nói ra thì ai tin Chứ Hảo Thiên rụt đi cười ngạo nghễ Vì tính trước trong lòng mới nói ra như thế, hung hiếu thành trúc nguyên văn đã tính trước mọi việc hỏa sĩ. đời tống trước khi đặt bút vẽ cây trúc đã phát thảo sẵn trong đầu. liệt hải bằng nghe thế trong lòng cực kỳ mừng rỡ, vội vàng phù họa theo vài câu, được rồi các ngươi đều lui ra cả đi. bản tòa tuy đã đột phá bình, cảnh đạt đến nguyên anh kỳ nhưng cảnh giới vẫn chưa được củng cố. Còn cần phải đem kim đan của những tu sĩ này ăn vào, rồi bế quan một. Đoạn thời gian, trong lúc này, dù trời có sập xuống, cũng có làm phiền. Đến ta, vâng, liệt hải bằng vội thi lễ, rồi sau đó cùng với mấy tên rượu vương cùng. Nhau cung kính lui xuống. Lại nói về Lâm Hiên, sau khi diệt được tên rượu vương kia, hắn không hề. Trì hoãn, dùng hết tốc lực độn quang thật nhanh về hướng rượu la thành. Đồng thời khai mở toàn bộ thần thức để phòng hảo thiên rượu đế kia. Đuổi theo sau. Một khắc sau cuối cùng Lâm Hiên cũng thấy được tỏa thành nguy nga. Kia, lúc đó mới dám thở phào nhẹ nhóm bây giờ, dù là với khả năng của Rượu đế cũng không dám đến đại bản doanh của nhân loại mà đuổi giết. Mình, chuyến đi lần này thật sự quá mạo hiểm cơ hồ gần như chạm tới cái. Chết, nhưng dù sao lần mạo hiểm này cũng đáng giá lắm. Viên nội đan của dưỡng vương cần cho thương thế của Nguyệt Nhi cuối cùng cũng tìm được. Sau khi về thành, Lâm Hiên liền tùy tiện chọn bừa một cách khách điếm. Để ở, rồi sau khi nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục đi đến phường thị. Muốn chữa chỉ thương thế cho Nguyệt Nhi, không chỉ đơn thuần là một viên nội đan của dưỡng vương, mà còn cần thêm một vài loại dược liệu. Khác nữa, sau đó tập hợp lại một nơi rồi mới bắt đầu tế luyện. Nhưng may mắn, những dược liệu này tuy rất quý giá, song vẫn có thể thu mua được dù có chút ít khó khăn. Lâm Hiên sau một trận đốt kinh, thạch cuối cùng cũng đã thu thập được đầy đủ. Lâm Hiên không lập tức trở về khách điếm, mà lại đi vào trong rượu la. Thành đến một nơi có kiến trúc hoành tráng rất có khí thế, cao hơn mấy trăm trượng Đây chính là nơi quản lý của rượu la thành ngẩng đầu nhìn lên cao thấy tòa công trình này tựa như một mũi kiếm. Đâm vào tận mây xanh mà người đứng dưới lại có cảm giác mình như một con kiến thật nhỏ bé. Lâm Hiên đưa mắt đánh giá một chút rồi người lại hóa than một đạo Thanh mang bay vút vào bên trong mà Lâm Hiên không hề che giấu tu vị của mình. Những tu sĩ bên trong ra. Ra vào vào nhìn hắn với ánh mắt kính nể và hâm mộ vô cùng. Cũng có không ít nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp trộm nhìn hắn. Nếu như được một vị tiền bối nhìn chúng mà thu làm thị thiếp, thì đối với con, đường tu hành của bản thân sẽ có ít lời không thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, Lâm Hiên mặt mày lạnh như băng, không hề quan tâm những điều đó. tiền bối, tôi có thể giúp được gì cho ngày một tu sĩ mặt hoàng y? Đi đến hỏi, Lâm Hiên thoáng nhìn vào cổ tay áo của hắn, trên đó có Thiêu một đóa hoa cổ quái, thì ra người này là chấp sự của vừa La Thành, tại hạ muốn thuê một gian địa hỏa chi thất, không biết nó giá bao Nhiêu tinh thạch Lâm Hiên hứng hở nhìn tên chấp sự kia, bình thản nói Nơi được gọi là Địa hỏa chi thất chỉ là nơi có thể sử dụng địa hỏa tư nguyên thoại Máy do các tu sĩ dùng đại thần thông đem địa mạch chi hỏa dẫn lên mặt đất, cũng tương tự như luyện đan thất bình thường ở Linh Dược Sơn mà. Thôi, tất nhiên địa mạch chi hỏa không chỉ dùng cho luyện đan chế khí mà. Nó còn được một số tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lợi dụng để tu luyện giống như kiểu làm ít được nhiều. tiền bối cần thuê loại gì và trong bao lâu. Ừ, nơi nào độ tinh thuần của địa hỏa càng cao càng tốt, thuê trong. Ba tháng đi Lâm Hiên vừa nghĩ vừa trả lời. Vậy thì cần khoảng 200 tinh thạch tiền bối mới đi theo ta, sang. Bên này làm thủ tục. Hoàng y tu sĩ vừa nói vừa đi trước dẫn đường, Lâm Hiên không trần chừ liền đi theo sau. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên từ trong nhị chính sảnh của vừa la thành. Bay ra trên tay hắn còn cần theo một khối yêu bài xanh biếc. Căn cứ vào cậu Ngọc Đồng giản kia ghi lại thì dưỡng nguyên đan để trị. Thương cho Nguyệt Nhi tối thiểu phải dùng hỏa diễm luyện trong bảy bảy. Bốn chín ngày mới được. Xong hỏa diễm để luyện đan yêu cầu cũng không cao lắm. Thậm chí dù là tiên thiên chi hỏa của Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ cũng được cho nên thuần. Dương đan hỏa của Lâm Hiên chắc chắn đạt yêu cầu nhưng vấn đề ở chỗ. Là nếu phải phát ra hỏa diễm hơn 49 ngày thì sợ không thể đủ pháp lực để duy trì. Cho nên, Lâm Hiên liền nghĩ đến phương pháp dùng địa mạch chi hỏa để thay thế. Nếu như có thể trở về Linh Dược Sơn thì tốt hơn cả. Xong, nội đan dược. Vương đã lấy ra ngoài thì thời gian bảo quản không được lâu. Nếu không dùng liền thì dược lực của nó sẽ bị giảm đi. Lâm Hiên phải suy đi tính lại mãi. Mới quyết định ở tại rượu La Thành. Này luyện đan. Dù gì nơi này địa hỏa tư nguyên cũng khá phong phú. Hơn nữa trong lòng hắn lại có suy tính khác. Sau khi giết chết tên. Thủ vương kia có trời mới biết được tên hảo thiên rượu đế kia thèm quá. Hóa giận không mà dù hắn hiện tại không thể động thủ được. Nhưng hắn có sai bọn thuộc hạ truy tìm tung tích của mình hay không thì đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên, nếu về Linh Dược Sơn, ai mà biết giữa đường có xui xẻo gặp nguy hiểm không? Nếu đã như vậy, thì chi bằng ở lại rượu La Thành một thời gian ngắn chờ trời yên biển, lặng. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên liền đáp xuống trước một ngọn núi nhỏ. Song nơi này vẫn thuộc phạm vi của rượu La Thành mà nói về Tòa Thành. Này thì diện tích của nó rất lớn, chiếm hơn mấy trăm dặm vuông ở. Bên trong thành, ngoại trừ những nơi các tu sĩ hay tụ tập, thì không. Hề thiếu ao ngoài sông hồ, thậm chí cả một dãy núi cũng có. Một lý, một sẵm, ly 15 dẫn 500 mét. Ngọn núi trước mặt này cũng không cao lắm, chỉ là một ngọn núi lửa đắt. Chết, lại có địa hỏa tư nguyên rất phong phú, đây cũng là mục đích của Lâm Hiên trong chuyến đi này. Bên trong thi thoảng lại có một số tu sĩ phi hành ra ngoài, với thần. Thức cường đại của hắn, dễ dàng nhìn ra được trên người bọn họ có hỏa Linh lực cực kỳ tinh thuần, xem ra những người này là tu sĩ tu luyện. hỏa thuộc tính công pháp đến nơi này để luyện công. Vốn dĩ, Lâm Hiên cũng không hề để ý lắm, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn. Qua một người nào đó, hắn đột nhiên ngừng lại cả kinh trong lòng. Đó là một tu sĩ trung niên, nhìn qua thì khoảng độ chừng 50. Người mặt đảo bào bằng vải. Màu xám cho, nhưng Lâm Hiên lại biết kẻ đó. Không phải là đạo sĩ xuất gia. Kẻ này mình biết hắn. Tuy hai người chưa từng gặp nhau, nhưng đại danh của kẻ này giống như... Sấm đánh bên tai của Lâm Hiên. Lúc đó, mình còn là một gã đệ tử cấp thấp của phiêu vân tốc thì hắn. Lúc ấy đã danh mãn Duyên Châu. Không giống như tu chân giới ở Châu, Duyên Châu đất hẹp, diện tích. Không bằng một phần mời châu tài nguyên lại cực kỳ khan hiếm nơi. ấy đừng nói đến nguyên anh kỳ lão quái mà ngưng đan kỳ tu sĩ cũng. Chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà người trước mặt mình là một trong số ngưng đan kỳ tu sĩ ít ở đó. Hắn chính là trưởng lão của Hỏa Linh Môn đã tan thành mây khói. Hỏa Linh Môn nếu ở châu thì không có gì đáng nói. Nhưng ở Duyên Châu lại là một trong hai thế lực lớn nhất. Cùng với phiêu vân cốc Nhưng bởi vì trong khuê dược giản lại đi sát hải minh hữu Khiến cho Hỏa linh môn trở thành kẻ thù chung của dương châu tu chân giới Bị Các gia tộc và môn phái liên hợp lại tiêu diệt Hơn 10 phần đệ tử Chết tại trận Mà vị lý trưởng lão này dựa vào tu vị tinh thâm mới Trốn thoát được Không ngờ được Hắn giống như mình đi đến châu Chẳng qua sự đời đổi thay Lúc này Lâm Hiên đã không còn là một tên. Đệ tử cấp thấp linh động kỳ nữa rồi mà đã trở than ngưng đan kỳ tu sĩ. Giống như người trước mặt. Tất nhiên, dù tên lý trưởng lão này tu vị tinh thâm hơn một chút đã đến cảnh giới trung kỳ. Nhưng nếu nói về thực lực thì Lâm Hiên dựa vào bảo vật và công pháp của mình chắc chắn mạnh hơn đối phương không?